và được thoát khỏi đau đớn không thể nói, đó là tứ đại ác, tứ thống và tứ thiêu, cần khổ đến như vậy. Giống như đống lửa lớn thiêu đốt cả thân người, mà người ở trong đó nếu một lòng chế ý, thân đoan nghiêm nét thẳng, chuyên làm mọi việc lành, không làm những điều ác. Thời riêng mình độ thoát vì được phước đức kia, nên chứng đạo niết bàn, độ thiên thượng thế gian, đó là tứ đại thiền. Đức Phật lại dạy rằng, điều ác thứ 5 là nhân dân ở thế gian, chỉ nhân vì lười biếng chẳng chịu làm điều thiện, tu nghiệp để sửa mình, nên nhà cửa thân quyến bị đói rét khốn khổ. Cha mẹ có dạy dỗ lại dương mắt sân lộ, lời nói chẳng hòa vui, ngang trái cãi trả lại. Giống như kẻ quán gia, chẳng bằng không con cái, lấy cho không tiết độ, mọi người cùng chán ghét Kẻ di nghĩa phụ ơn, không có tâm báo đền, nên nghèo cùng, khốn thiếu, không thể phục hồi được. Đội cánh đua cướp giật, phóng túng nhàn rỗi chơi, quê hàng ngày khoác được đến cấp giúp cho mình. Đắm rượu ham mùi ngon, uống ăn không điều độ. Lòng buông dung du đảng, thói lỗ mãng sông pha, không hiểu biết nhân tình, cay mặn muốn đè nén, thấy người có điều tốt tính lòng xấu, ghen ghét, thực là vô lễ nghĩa, không còn chỗ đối trong. Tự mình đã biết lấy không có thể can ngăn. Trong lục thân quyến thuộc, không chỗ để nương nhờ, không hay lo nhớ tới chẳng nghĩ ơn cha mẹ, không còn nghĩa thầy bạn, tâm thường nghĩ điều ác, miệng thường nói lời ác, thân thường làm việc ác, từng không một điều lành. Không tin theo kinh pháp của Phật thánh đời trước, không tin sự hành đạo có thể độ cho đời. Không tin sau khi chết, thần thức lại thụ sinh. Không tin làm điều thiện, thời gặp được phúc lành, làm ác thời gặp dữ, muốn giết bậc chân nhân, làm rối loạn tăng chúng, muốn giết hại cha mẹ và anh em quyến thuộc, ghen ghét cả luộc thân. Nguyên cho người ấy chết, tâm ý của người đời đều cùng như thế vậy. Rất ngu si mờ tối, tự cho là trí tuệ, không biết rằng thân mình sinh từ đâu mà lại. Chết rồi đi về đâu? chẳng nhân từ hiếu thuần ác nghịch cái trời đất mà ở trong chỗ đó còn trong mong cầu mây muốn cầu được sống lâu sẽ hộ về chỗ chết phát từ tâm dày dỗ khiến kẻ đó làm lành mở bảo cho con đường thiện ác cùng xin tử tự nhiên có như vậy mà chẳng chịu tin theo khổ tâm dày bảo cho mà người đó không ít vì trong tâm động lắc ý thức chẳng hiểu gì khi mà sắp chết đi Lo sợ liền tiếp đến, chẳng sớm liệu tu thiền, tới cùng mới sám hối, ăn năn đã muộn rồi, còn tính sao kịp được. Ở trong khoảng trời đất, năm đạo thường rõ ràng, rất lớn lao sâu thẳm, thực mờ mịt mênh mông. Nghiệp thiện ác báo ứng, việt quả phúc theo nhau, tự mình phải đương lấy, không ai thay đỡ cho. Kỳ số đó tới hạn, chỗ làm tự nhiên sinh, tội dạ theo dõi mình, không từ đâu bỏ được. Người lành làm việc thiện, từ vui vào chỗ vui, từ sáng vào chỗ sáng. Người dữ làm việc ác, từ khổ vào chỗ khổ, từ mù vào chỗ mù. Nào ai hay hiểu được, chỉ có Phật biết thôi. Lời dạy dỗ chỉ bảo, kẻ tin theo có ích, nghiệp sinh tử không thôi, ba đường ác chẳng dứt, người đời như thế vậy, khó thể nói đủ hết. Nên từ có ba đường rất khổ não vô lượng, lăn lộn trong chốn đó. chạy kiếp kiếp đời đời, không có hẹn nào ra, có mà được khó khỏi, đau đớn không thể nói, đó là ngũ đại ác, ngũ thống và ngũ thiêu, cần khổ đến như vậy. Giống như đống lửa lớn thiêu đốt cả thân người, mà người ở trong đó nếu một lòng chế ý, thân đoan nghiêm nết thẳng, ngôn hạnh cùng xứng nhau, chỗ làm rất hành thực, lời nói đúng trước sau, lòng miệng không biến chuyển, riêng làm mọi việc thiện, không làm những điều ác. thấy riêng mình độ thoát vì được phúc đức kia nên chứng đạo niết bàn, độ thiên trường thế gian, đó là ngũ đại thiện. Phật bảo ngài Di Lặc: Ta dạy bảo các ông, trong đời ngũ ác này, cần khổ đến như vậy, ngũ thống và ngũ thiêu, vòng quanh cùng nhau sinh chỉ làm mọi việc ác, không tu cội gốc lành, thấy đều sẽ tự nhiên rơi vào các ngã ác, hoặc là ở đời này phải chịu bệnh nạn trước Cầu chết không được, cầu sống lại cũng không. Chỗ tội ác chiu cảnh, chỉ cho mọi người thấy thân chết nghiệp theo hành, đọa vào ba đường ác, chịu khổ đau vô lượng, từ đốt cháy thân mình đến sao khi đó rồi, cùng kết thành thù quán, từ chỗ nhỏ khởi lên, bèn tạo thành ác lớn, đều bởi lòng đắm sắc, tham của chẳng thí cho. Vì si mê thúc dục, nên theo lòng nghĩ tưởng, bị phiền não ràng buộc không cởi mở ra được. Tranh lợi hậu đãi mình, không xét ghi chỗ lỗi, dù phú quý dâng qua, lúc bấy giờ thích ý. Không hay chịu những dục chẳng chăm tu điều lành. Vì thế không được bao, rồi theo đó mòn dứt. Nhân vì thân nhập khổ, lâu rồi sao giữ lắng, đạo trời khó buông giữ, tự nhiên thu tóm lại, như mối diền chài lưới trên dưới ứng theo nhau. Giỗ vàng đều lo lắng sẽ vào ở trong đó, xưa nay đều có thế, đau đớn, đáng thương thay. Phật bảo ngài Di Lặc, trong thế gian như vậy, Đức Phật đều thiên xót, liền dùng sức uy thần diệt hết mọi điều ác, khiến thành tựu việc lành, trừ bỏ chỗ nghĩ ngợi, dấn giữ gìn kinh giới. Nhẫn làm theo đạo pháp không có chỗ lỗi lầm, sao được đạo đức bàn để độ cho thế gian. Đức Phật lại dạy rằng, ông cùng chư thiên nhân và người về đời sau được nghe lời kinh Phật nên suy xét kỹ càng. Có thể ở trong đó một lòng ngay hạnh thẳng, trên chúa thượng làm lành, đốc xuất hóa kẻ dưới, trang bảo chuyển lẫn nhau. đều tự giữ ngay thẳng, tôn kính, đứng thánh hiền. Lòng nhân từ bác ái, lời Đức Phật dạy bảo không dán khuỵ phụ tâm. Phải cần độ cho đời, nhổ mọi cội gốc ác. giác đức đường sinh tử sẽ lìa khỏi vô lượng sự lo sợ khổ đau ở trong chúng tam độ. Như vậy bọn các ông với rộng trồng cội đức, ban ân thí tuệ cho. Chớ phạm đến đạo cấm, thương những dục tinh tiến, phải một lòng sáng suốt, giáo hóa chuyển lẫn nhầm để cây dựng đức tốt. Nếu lòng ngay ý thẳng, trai giới cho trong sạch, trọn một ngày một đêm, hơn trăm năm tu thiền. Cõi Phật vô lượng thọ, sở dĩ bởi tại sao? Vì cõi đức Phật kia đều vô di tự nhiên, Chứa góp mọi điều lành, không mãi may sự ác. Ở cõi này tu thiện, qua 10 ngày 10 đêm, Hơn ở trong cõi nước của các Phật phương khác. Làm lành một nghìn năm, sở dĩ bởi tại sao? Vì cõi Phật phương khác, người làm lành thì nhiều, Kẻ làm ác thì ít, hưởng phúc đức tự nhiên, Không chỗ để tạo ác. Duy cõi này nhiều ác, không có sự tự nhiên, cân khổ muôn mong cầu, chỉ lừa dối quanh nhau. Tâm hình đều nhọc mệt, uống ăn toàn khổ độc. Những việc ác như vậy, chưa từng chút nghĩ ngơi. Ta thương xót mọi loài, trời người và bọn ông, nên khổ tâm trang bảo, dạy khiến cho tu thiền, tùy nghi mở dẫn đường, trao truyền cho kinh pháp, không ai chẳng dâng theo. Ở chỗ ý mong muốn Điều kiến cho được đạo, chỗ Phật đạo bước qua nơi quốc ấp kỳ tựu. Nhớ theo sự dấu quá, trong thiên hạ thuận hòa, nhật nguyệt đều trong sáng, gió mưa vừa phải thời. Tài lệ chẳng phát khởi, quốc dân được thịnh yên, can qua không động dụng. Tôn trọng đức vị nhân, chăm tu hành lễ nhường. Đức Phật lại dạy rằng: Ta thương xót bọn ông và chư thiên nhân dân, hơn cha mẹ giữ con. Ngày nay ta lập Phật ở trong cõi đời này để hàng hóa ngũ ác, để tiêu trừ ngũ thống, để dứt hẳn ngũ thiêu, đem thiện để phá ác, nhổ hết khổ sinh tử, khiến cho được ngũ đắc, chống lên cõi vô vi. Cách xa ta đời sau, kinh đạo dần tiêu mất, nhân dân sinh nịnh dối, lại làm mọi điều ác, ngũ thống và ngũ thiêu lại đúng như pháp trước, lâu rồi sau chuyển dữ, chẳng có thể nói hết. ta chỉ vì các ông nói sơ lược đó thôi. Phật bảo ngài Vi Lặc, bọn ông đều khéo nghĩ phải chạy răng lẫn nhau, đúng kinh pháp của Phật không được trái phạm vậy. Lúc đó ngài Vi Lặc đại Bồ Tát chắp tay mà bạch đức Phật rằng: Lời Phật nói rất phải, người đời thực có vậy, như lai khắp thường sót đều khiến được độ thoát. Còn trọng lời Phật dạy chẳng dám để vi thích. Đức Phật bảo A Na Ông đứng dậy sửa y rồi chắp tay cung kính, lễ Phật vô lượng thọ, các đức Phật Như Lai trong cõi nước 10 phương thương cùng nhau tán thán, xưng dương đức Phật kia không vướng không chướng ngại. Lúc đó, ngài A Nan đứng dậy sửa y phục. Chính thân ngoảnh hướng tây, rồi chắp tay cung kính, năm dốc vào trung đất, lễ Phật vô lượng thọ, bạch chăng đức Thế Tôn Con muốn thấy Đức Phật cõi nước an lạc kia cùng các vị Bồ Tát và đại chúng thanh danh. Nói xong lời đó rồi, tức thời liền thấy Phật vô lượng thọ hiện ngay, buông ra ánh sáng lớn soi khắp các thế giới của tất cả chư Phật. Núi kim cương thiết di, tu di là núi chúa, hết thảy núi lớn nhỏ đều cùng một màu sắc, cũng ví như kiếp thủy đầy dẫy cả thế giới, trong đó có muôn vật chìm đắm. chẳng thể hiện. Thật lai láng mê mông, duy chỉ thấy nước lớn, quang minh đức Phật kia cũng lại như thế vậy. Hết thấy ánh sáng của Bồ Tát và Thánh danh, thấy đều bị che ẩn, chỉ thấy hào quang Phật soi sáng tỏ rực rỡ. Bây giờ ngài A Nan thấy Phật vô lượng thọ, đức Quý nghiêm dọi dọi như núi chúa tu thiên, cao hơn hết tất cả các thế giới cõi trên. trứng tốt đẹp sáng sủa, không đâu chẳng soi thấu. Bốn chúng trong hội này, nhất thời đều trông thấy cõi kia, thấy cõi này cũng lại như thế vậy. Lúc bấy giờ Đức Phật phán bảo ngài A Nan và Bồ Tát Từ Thiền, ông thấy cõi đức kia từ mặt đất trỗi lên đến cõi trời Tịnh Kư, trong chỗ đó có bao những thứ vật tự nhiên, rất màu nhiệm nghiêm tịnh, đều thấy hết được chăng? Ngài A Nan bạch rằng Vajăng con đã thấy. Ông há lại có nghe Đức Phật vô lượng thọ lớn tiếng tuyên dương khắp hết thảy các thế giới giáo hóa chúng sinh chăng? Ngài Ác Nan bà tràng, Vajăng con đã nghe. Nhân dân cõi đức kia ngưng cung điện thất bảo cao trăm nghìn do tuật mà không bị chướng ngại đến khắp cả 10 phương cúng dâng các Đức Phật, ông lại có thấy chăng? Bà tràng con đã thấy. Nhân dân cõi đức kia có người thủ thai sinh, ông há có thấy chăng mà chẳng con đã thấy. Người thủ thai sinh đó ở các nơi cung điện hoặc cao trăm do tuẩn hoặc 500 do tuẩn đều ở trong chốn đó, hưởng mọi sự khoái lạc cũng đều được tự nhiên như cung trời đào lợi. Lúc bấy giờ từ thì Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch lạy Đức Thế Tôn, bởi nhân gì duyên gì mà nhân dân nước kia thụ thai sinh hóa sinh? Đức Phật bảo từ thì Nếu có chúng sinh nào dùng cái tâm nghi hoặc mà tu mọi công đức rồi nguyện sinh nước kia, chẳng hiểu trí của Phật, trí chẳng thể nghĩ bàn, trí chẳng thể xứng lượng, trí đại thặng rộng lớn, trí thông di sánh bậc, trí vô thượng tối thắng. Đối với các trí này, sinh nghi hoặc chẳng tinh. Nhưng còn tin tội phúc tu tập căn bản lành, nguyện sinh về Đức Phật, những hàng chúng sinh ấy sinh về cung điện kia, sống lâu 500 tuổi. thường chẳng được thấy Phật, chẳng được nghe kinh pháp, chẳng được thấy Bồ Tát và thánh chúng thanh danh. Cho nên ở cõi kia gọi là thụ thai sinh. Nếu có chúng sinh nào tin trí sáng của Phật cho đến trí tối thắng mà làm mọi công đức, một lòng tin hồi hướng thì những chúng sinh ấy ở trong qua bảy báo tự nhiên hóa sinh ra, xít bằng chân mà ngồi. Chỉ trong khoảng duy phúc thần tưởng sáng rực rỡ, trí tuệ và công đức như các bậc Bồ Tát tự thành tựu đầy đủ. Lại nữa, này từ hiền. Các bậc đại Bồ Tát ở cõi nước phương khác phát tâm nếu muốn thấy Đức Phật vô lượng thọ cùng các bậc Bồ Tát và thánh chúng thanh danh để cung kính cúng dường thời những Bồ Tát kia lúc mệnh chung được sinh sang nước vô lượng thọ ở trong qua bảy báo tự nhiên hóa sinh ra. Vì lạt ông nên biết các vị quá sinh kia bởi trí tuệ tối thắng, con người thai sinh kia đều không có trí tuệ. Dễ trong 500 tuổi thường chẳng được thấy Phật, chẳng được nghe kinh pháp, chẳng được thấy Bồ Tát và các chúng thành văn. Bởi không cúng dường Phật, chẳng biết pháp Bồ Tát, chẳng được tu công đức, nên biết rằng người ấy lúc sinh tiền đời trước vì không có trí tuệ nên nghi hoặc đến thế. Phật bảo ngài Di Lặc giống như vua chuyển luân có cung thất riêng biệt trang sức bằng thức bảo nào bày đặt sàn tướng đào cho các lộng lụa nếu các tiểu vương tử phải tội với nhà vua bèn vào trong cung kia dùng xích vàng trói buộc cung cấp thức ăn uống áo mặc giường đệm nằm hoa hương cùng kỹ nhạc cũng như vua chuyển luân không có chỗ thiếu thốn dễ ý ông Thái đạo các vị vương tử ấy há vui chốn kia chăng thưa rằng chẳng muốn vậy chỉ cần thế lực lớn dùng các thứ phương tiện muốn tự mình ra khỏi. Phật bảo ngài Di Lặc, những hàng chúng sinh này cũng lại như thế vậy, bởi nghi hoặc trí Phật nên phải chịu sinh nơi cung điện bảy báo kia, tuy không có hình phạt cho đến một sự ác, chỉ trong 500 tuổi không được thấy Tam Bảo, cũng không được cúng dường và tú mỏi cội lạnh. Vì thế cho là khổ. Dù có cái vui thừa cũng chẳng bằng chúng kia. Nếu hàng chúng sinh ấy biết gốc tội của mình, tự suy cầu ăn năn, mong lìa khỏi chúng đó, tức thời được dư ý, liền đi ngay đến chỗ Đức Phật vô lượng thọ mà cung kính cúng dặn, cũng được đến khắp cả vô lượng vô số chỗ của các Đức Phật khác để tu mọi công đức. Vì lạt, ông nên biết, có vị Bồ Tát nào mà xin lòng nghi hoặc sẽ bất lời lạc lớn. Bởi vì thế, phải nên tâm trí tuệ vô thượng sáng suốt của các Phật. Ngài Di Lặc Bồ Tát lại bạch Đức Phật rằng: "Bạch lại Đức Thế Tôn, ở cõi thế giới này có thấy bao nhiêu vị bất thoái Bồ Tát xin về nước Phật kia?" Phật bảo ngài Di Lặc: "Ở cõi thế giới này có 67 ức vị bất thoái Bồ Tát xin về cõi nước kia. Mỗi một vị Bồ Tát đã từng đi cúng dàng vô số các Đức Phật" Sao Như Di Lặc vậy, những tiểu hành Bồ Tát và các người tu tập được ít chút công đức chẳng có thể kể xiết, thảy đều sẽ giáng sinh. Phật bảo ngài Di Lặc, chẳng những các Bồ Tát ở cõi nước ta đây được xin về nước kia, mà cõi Phật phương khác cũng lại như thế vậy. Đức Phật thứ nhất kia tên gọi là Niệm Chiếu, cõi đó có 810 ức vị Bồ Tát thảy đều sẽ giáng sinh. Đức Phật thứ 2 kia tên gọi là Bảo Tạng, cõi đó có tất cả 90 ức Bồ Tát thảy đều sẽ giáng sinh. Đức Phật thứ 3 kia tên là Vô Lượng Âm, cõi đó có 220 ức Bồ Tát thảy đều sẽ giáng sinh. Đức Phật thứ 4 kia tên là Cam Lộ Di, cõi đó có 250 ức Bồ Tát thảy đều sẽ giáng sinh. Đức Phật thứ 5 kia tên gọi là Long Thắng, cõi đó có tất cả 14 ức Bồ Tát thấy đều sẽ giáng sinh. Đức Phật thứ 6 kia tên gọi là Thắng Lực, cõi đó có một vạn 4000 vị Bồ Tát thấy đều sẽ giáng sinh. Đức Phật thứ 7 kia tên gọi là Sư Tử, cõi đó có tất cả 500 ức Bồ Tát thấy đều sẽ giáng sinh. Đức Phật thứ 8 kia tên là Ly Cẩu Quang, cõi đó có tất cả 80 ức Bồ Tát thấy đều sẽ giáng sinh. Đức Phật thứ 9 kia Tên gọi là Đức Thủ, cõi đó có tất cả 60 ức Bồ Tát thảy đều sẽ giáng sinh. Đức Phật thứ 10 kia tên là Diệu Đức Sơn, cõi đó có tất cả 60 ức Bồ Tát thảy đều sẽ giáng sinh. Đức Phật thứ 11 tên gọi là Nhân Dư, cõi đó có tất cả 10 ức vị Bồ Tát thảy đều sẽ giáng sinh. Đức Phật thứ 12 tên là Vô Thượng Quang, cõi đó có vô số các chúng đại Bồ Tát chẳng có thể tính kể, thấy đều không thoái chuyển, trí tuệ rất phù mạnh. Đã từng đi cúng dàng vô lượng các đức Phật, đối với trong 7 ngày có thể thu nhiếp lấy những pháp tu kiên cố của các vị đại sĩ, tu trăm ngàn ức kiếp, những vị Bồ Tát này thấy đều sẽ giảng sinh. Đức Phật thứ 13 tên gọi là vô quý, cõi đó có tất cả 790 ức các chúng đại Bồ Tát và các tiểu Bồ Tát cùng các chúng tỷ khưu chẳng có thể tính kể thảy đều sẽ giáng sinh. Phật bảo ngài Di Lặc chẳng những các Bồ Tát trong 14 cõi Phật sẽ được giáng sinh vậy, mà vô lượng cõi Phật trong 10 phương thế giới có rất nhiều vô số các vị giáng sinh kia cũng lại như thế vậy. Nếu ta nói danh hiệu của 10 phương chư Phật, các Bồ Tát tỷ thương được xin về nước kia, luôn cả ngày lẫn đêm cho đến tròn một kiếp còn chưa thể hết được. Này ta chỉ vì ông Nói lượt qua đó thôi Phật bảo Ngài Di Lạc Có người nào được nghe Danh hiệu Đức Phật kia Cho đến chỉ một niềm Mà vui mừng nhúng nhảy Nên biết rằng người ấy Sẽ được lời rất lớn Đủ vô lượng công đức Di Lạc Thế cho nên Dĩ có đám lửa lớn Trái lan tràn khắp cả Ba nghìn cõi đại thiên Mà vui mừng tin muốn Mong cầu qua chỗ đó Để nghe kinh pháp này Rồi thủ trì đọc tùng đúng như thuyết tu hành. Sở dĩ bởi tại sao? Vì có nhiều Bồ Tát muốn được nghe kinh này mà cũng không thể được. Nếu có chúng sinh nào đối với đạo vô thượng mà được nghe kinh này trọn không hề thoái chuyển. Bởi vì thế phải nên quy một lòng tín thụ, trì tụng thuyết tu hành. Ta nay vì chúng sinh đối ra kinh pháp này là muốn khiến cho thấy Đức Phật vô lượng thọ và hết thảy cảnh giới cõi Đức Phật kia. Chỗ đó phải nên làm, đều có thể cầu được. Nếu không, đến sau khi ta đã diệt độ rồi, lại xin lòng nghi hoặc kịp đến đời mai sau, kinh đạo tiêu diệt hết, ta đem lòng thương xót, chỉ để lưu kinh này. Ở lại đời trăm năm, nếu có chúng sinh nào mà gặp được kinh này, tùy theo chỗ ý muốn đều có thể được độ. Phật bảo ngài Như Lai, Như Lai hiện ra đời khó gặp và khó thấy. các kinh đạo của Phật cũng khó được khó nghe. Thắng pháp của Bồ Tát, các pháp Ba La Mật cũng rất khó được nghe. Cấp được thiền tri thức, nghe pháp hay làm theo ấy cũng là rất khó. Nếu ai nghe kinh này, tín mến bà thủ trì là khó trong cái khó, không gì khó hơn đây. Cho nên pháp của ta, làm theo pháp như vậy, nói ra pháp như vậy, dạy bảo pháp như vậy, cần phải nên tinh thuận Đúng như pháp tu hành Bây giờ Đức Thế Tôn Nói ra kinh pháp này Có vô lượng chúng sinh Hết thảy đều phát tâm Vô thượng đẳng chính giác Có một muôn hai nghìn Số na do tha người Được pháp nhãn thanh tịnh Có hai mươi hai ức Chư thiên và nhân dân Được quả A-đa-hạp Tám mươi muôn tỉ khưu Được lầu tận ý giải Bốn mươi ức Bồ Tát chứng được bất thoái chuyển, đem công đức vàng thề để mà trang nghiêm mình. Ở về đời mai sau sẽ thành bậc chính giác. Lúc đó, khắp hết thảy 3000 cõi đại thiên, sáu lần đều chấn động, đại hào quang soi khắp. Các cõi nước 10 vương, 100.000 thứ âm nhạc tự nhiên đều nổi lên. vô lượng thứ hoa đẹp phất phới bay rơi xuống. Phật nói cái này rồi, Ngài Di Lặc Bồ Tát và các chúng Bồ Tát ở 10 phương khác lại, ngài trưởng lão Ác Nan cùng các đại thân dân hết thảy trong đại chúng không ai chẳng vui mừng. Phật thuyết kinh vô lượng thọ, đến đây là hết quyển hạt. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Ngài quán tự tại Bồ Tát, khi tu hành pháp, Bát Nhã Ba La Mật Đa đã tinh thâm, soi thấy năm uẩn đều không. Độ thoát tất cả sự khổ ích. Ngài bảo ông Xá Lợi Tử rằng: Sắc chẳng khác gì không? Không, chẳng khác gì sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Còn thụ, tưởng, hành, thức cũng là như vậy. Này ông Xá Lợi Tử, cái tướng không của các pháp đó, nó chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng sạch, chẳng dơ, chẳng thêm, chẳng bớt. Cho nên trong cái tướng không nó không có năm uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành thức không có 6 căn. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý không có 6 trần. Sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp không có 6 thức. Nhãn giới cho đến không có ý thức giới, không có vô minh và cũng không có vô minh tận. Cho đến không có lão tử và lão tử tận cũng không có. Không có tứ đế: khổ, tập, diệt, đạo. Không có trí và cũng không có đắc. Vì không có chỗ đắc nên Bồ Tát y pháp Bát Chánh Ba La Mật Đa mà tu hành. Vậy nên tâm không dướng mắt, vì không có dướng mắt nên không có sợ hãi, xa lìa điên đảo, mộng tưởng, rối ráo đến cõi niết bàn. Ba đời cái đức Phật y theo pháp Bát Chánh Ba La Mật Đa nên được thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Chư đệ biết pháp Bát Chánh Ba La Mật Đa là chúa đại thần, là chúa đại minh. là chúa vô thượng, là chúa vô đẳng đẳng, hay trừ được tất cả sự khổ, chân thực không dối. Cho nên Bồ Tát nói: "Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa" liền nói chú rằng: "Yết đế, yết đế, Ba La yết đế, Ba La tăng yết đế, Bồ đề Tát bà ha." "Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa." Thần chú đọc ba biến. A Di Đà Phật, thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng linh. Bất thao uyển chuyển ngũ tu di. Hám mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung quái Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên. Tứ thập bát nguyện độ chúng sinh, cứu phẩm hàm linh đang bỉ ngạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật ba biến. Nam mô A Di Đà Phật một hai ba tràng. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát mười biến. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Mười Biến Nam Mô Địa Tạng Dương Bồ Tát Mười Biến Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Mười Biến Tụng Kinh Trị Chú Niệm Phật Trong Đức Thù Thắng Hành Vô Viên Thắng Phúc Giai Hội Hướng Phổ Nguyện Trầm Nịch Chư Chúng Sinh Tốc Giảng Vô Lượng Quang Phật Sái Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Phật Chư Tôn Bồ Tát Maha Tát Maha Bác Nhã Phá La Mật Tứ Sinh Cửu Hữu Đồng đăng qua tạng huyền môn, bát nạn tam độ, cộng nhập tỳ lô tinh hải. Nam mô xa bà thế giới, tam giới đạo sư, tứ sinh từ phù, nhân thiên giáo chủ, thiên bất ức quá thân, bản sư hòa thượng, Thích Ca Mâu Ni Phật, ba biến. Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con xin đem công đức tụng kinh trì chú niệm Phật từ trước đến giờ, hồi hướng tây phương trang nghiêm tín đồ. Nguyện từ đời vô thủy cho đến sau này hết thảy kẻ quán người thân, thất tổ cũ quyền, sư tăng, cha mẹ đời nay và nhiều đời về trước, trong cùng 10 phương pháp giới, tất cả chúng sinh tiền ác kỳ thức, tám nạn ba đường, cỏ cây sâu bò, loài sinh bằng trứng, loài sinh bằng thai, loài ẩm thấp sinh, loài biến hóa sinh, hoặc nhầm mà giết và cố ý giết, tất cả bốn loài, nguyện cởi hết thảy các oan khiên, tiêu tất cả các tội nghiệp Đồng chứng Đại Bồ Đề Đồng sinh Cực Lạc Quốc Nam Mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Bâu Ni Phật Ba Biến Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Biên Tiếp dẫn Đạo Sư Ai Di Đà Phật Ba Biến Nam Mô Liên Kỳ Hải Hội Quán Thế Âm Đại Thế Chí Thanh Tình Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Ba Biến Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Dương Bồ Tát Ma Ha Tát bà biến văn phát nguyện Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ, tự tính phiền não thệ nguyện đoạn, tự tính pháp môn thệ nguyện học, tự tính Phật đạo thệ nguyện thành. Mười phương chư Phật ba đời, vĩ đại bậc nhất chẳng rời vườn sinh. Sen vàng chín phẩm sẵn dành Uy linh chao cả đức lành vô biên. Chúng con dân tánh lòng thiền, quy y với Phật xám liền tội căn. Phúc lành con có chi chăng, tất nhiều quyết cũng nguyện rằng về Tây. Nguyên cùng với bạn tu đây, tùy thời cảm ứng hiện nay điềm lành. Biết giờ biết khắc rõ rành. Lâm chung tạng mạc cảnh lành Tây phương. Kiến vàng chín niệm tỏ tường, giáng sinh lạc quốc đồng nương qua dạng. Qua nở thấy Phật rõ ràng. Phát dòng sinh tử, độ an muôn loài, xin cho con được như lời. Dứt mở đứng dậy, lễ tạ Tam Từ Quyên. Con về nương tựa Phật rồi, cầu cho hết thảy muôn loài chúng sinh đều hiểu thấu rõ trình đạo cả, là Bồ đề trọng mở từ đây. Một lễ. Con về nương tựa pháp rồi, cầu cho hết thảy muôn loài chúng sinh hiểu thấu hết nghĩa kinh luật luân, trí tuệ như bể lớn khôn lường. một lễ. Con về nơi tựa tăng rồi, cầu cho hết thảy muôn loài chúng sinh, tu sửa hết diệt bình diệt chúng, không hề còn chút chướng ngại chi. Một lễ. Cúi xin trước Phật thánh hiền, con xin đem hết mọi duyên phúc này, cầu cho con với muôn loài đều cùng thành Phật, con nay ơn nhận. Một dái lui ra. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khôn Diệt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình.